đem cắm lên đầu cho Bình Nghi. Chợt thấy Lý Hoàng cho người sang gọi, Bình Nghi vội vàng đi sang. Bình Nghi là cô gái thông minh xinh đẹp và hoạt huyết, chứ không như những bọn tục tàm ngu xuẩn. Thiềm mà bảo ngọc xưa nay không được cần cô chăm sóc nên rất lấy làm ân hận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 Rồi nghĩ đến Bình Nhi không có cha mẹ, không có anh chị em, chơi chọi một mình, phải hầu hạ hai vợ chồng phạt liễn. Giảm liễn thì thô tục, phượng thư thì tàn nhiễn, thế mà Bình Nhi vẫn triều chuộng được chú tất. Hôm nay lại gặp bàn tay ác nghiệt, thật là mệnh bạc hơn cả Đại Ngọc. Nghĩ đến đây Bảo Ngọc lại càng thương càng. Rồi đứng dậy, thấy quần áo phun rượu đã gần khô,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 Bình ghé ngủ lạnh nhàng lý hoàn một đêm, Phượng Thư ngủ ở bên nhà giặt mẫu. Giản Điễm tối về thấy vắng tanh, không tiện đi gọi, đành phải nằm ngủ chằn một đêm. Hôm sau chợt dậy, nghĩ đến việc hôm qua, thấy bẽ mặt, hối hận không tiệt. Hình phu nhân nhớ lại câu chuyện hôm qua, liền đến gọi Giản Điễm sang nhà giặt mẫu. Giản Điễm thành thảy đút nhục theo sang quỳ trước mặt mẫu, Già mẫu hỏi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 Giả liễn trong bụng ấm ức Nhưng không dám cãi lại Thì đành nhận lỗi giả mẫu dạy nói còn Phượng và con Bình không đẹp à Mày còn chưa chán hay sao Hàng ngày mày cứ thậm thậm thuộc thuộc Bất cứ hạng bẩn thì nào cũng lỗi về nhà Lại vì cái con đi ấy mà đánh vợ Đánh người hậu Thế cũng gọi là cậu ấm con nhà quan Tự mình chát chấu vào mặt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 Chỉ bằng xin lỗi đi thì đôi bên lại được thuận hòa, mà cụ cũng vui lòng. Lên cười nói, dạ bà dạy thế nào cho cũng phải vâng lời ạ, nhưng mà chỉ sợ lại đâm nùng nó thôi ạ. Giả mẫu cười nói, nói bậy, tao biết nó là đứa có lễ phép, không hay và chạm đến ai. Nếu sau này nó có lỗi với mày, tao sẽ làm chỗ cho mày thị nó.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 Vội đỡ Bình Nghi dậy, nước mắt nhỏ xuống. Bình Nhi nói, tôi hầu mỡ bấy nhiêu năm, không bao giờ mở động đến nửa móng tay. Hôm qua bị đòn, tôi cũng không dám oán mở chỉ vì cái con bị ấy làm hại, cách nào mỡ trả thức giận mỡ. Nói xong, nước mắt cũng trào ra, giả liễn liền sai người đưa họ về nhà và nói, Đứa nào còn nhắc tới chuyện này, phải đến trình ta ngay.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 Như thế không tốt đúng nhá. Phượng thư không nói lại được, Bình Nhi chỉ cười một tiếng, giả liễn cũng cười nói. Thế là xong, tôi thật hết cách rồi. Chợt một bà già đến trình. Vợ bảo nghĩ thật cổ chết rồi ạ Giả liễn, Phượng thư đều giật nảy mình, nhưng Phượng thư vội làm ra vẻ cứng, liền quát. nó chết thì thôi, việc gì bà phải nhớ nha nhớ nha.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 Hôm nọ ta uống nhiều rượu, em đừng giận nhé, đánh vào đâu đấy, ta xem nào. Bình Duy nghe nói mắt đỏ hoe lên nhưng vội nhịn ngay, đánh cũng chả đau lắm đâu ạ. Rồi nghe ở ngoài có người nói, các mợ các cô đứng chơi đấy à